Giữa hai thế kỷ 19 và 20. Chúng ta nghe những lời thuật lại rất đáng tin cậy của mấy ông kỳ lão, Cợp xấu còn hoành hành ở miền quê Bến Tre, Cột Không, An hóa vào khoảng 1900-1910. Nào riêng gì vùng Sen Ley phía Cà Mau, bên bờ hậu Giang ngày nay, vùng Phong Điền nổi danh giàu phú với vườn cam vườn quýt vào khoảng năm 1900 Cộp vẫn còn tại đó Vài bề vôi xuất hiện lần chót ở rạch xá Để kéo nhau về bên kia biên giới cao miên Chúng ta gặp nhiều địa danh Như láng tượng, diễn tượng Chân Việt đã tạo cơ sở để định cư lâu dài Có người sống nào chỉ cần cơm ăn áo mặc, Phải trồng thêm rau cải, cây trái Phải trong nơi dưỡng già Nơi gửi xương khi mãn phân Phải đào tạo thế hệ trẻ dính liền về lịch sử về văn hóa với triều đình thời vua chúa triều đình là tượng trưng của sơn hà xã tắc của tổ quốc lập đền thành hoàng cất chùa miếu rước thầy dạy học là nhu cầu tinh thần cấp bách trước khi người pháp đến cơ sở văn hóa chính trị ở nông thôn vùng định tường vĩnh long và một phần an giang đã khá vững chắc thưa ấy một tỉnh rộng bằng ba buôn tỉnh ngày nay vùng gò công Tân An dính vào tỉnh Gia Định, Sa Đéc là một phần đất của tỉnh An Giang. Vĩnh Long và Định Tương là hai nơi quan trọng nhất nhì. Chinh Long Hồ Vĩnh Long là đồn binh quan trọng bậc nhất, phân phát binh sĩ cho An Giang Hà Tiên Cao Miên khi có chiến trận. Trấn Vĩnh, Vĩnh Long đã từng bao gồm luôn rạch giá năm 1788. Người Vĩnh Long đúng là người Chinh theo nghĩa là người sang trọng ở thành thị, không quê mùa, nào kém người dinh trấn biên, biên hòa, dinh phiên trấn, gia định, Cơ sở văn hóa và chính trị ấy được chứng minh và thử lửa. thăng tinh giảng, đậu tiến sĩ, bùi hữu nghĩa đậu thủ khoa. Ngoài ra, còn những ông học sinh và những ông nhiêu. Thủ khoa huân dám sống chết với đất Mỹ Tho, Trương Công Định xứng đáng là quảng cơ điều khiển vùng đồng điền Gia Thuận, gò Công. Nguyễn Trung Trực chống giữ vùng Nhật Tảo. Thiên Hồ Dương xứng danh là một điền chủ yêu nước. Bốn vị anh hùng chống pháp này đều là người sống chết với miệt vườn. Chúng ta không quên ông Trương Vĩnh Ký, một tín độ công giáo hiền lành, thông minh, quê ở Cái Mơn. Lúc bây giờ Cái Mơn thuộc tỉnh Vĩnh Long, được các cô đạo chú ý, cho đi du học ở Polopenan, Mã Lai. Sự liên lạc giữa cái mương và Mã Lai đem cho miệt vườn nhiều loại cây mới, măng cục, bồng bon, châm châm. Polopenan, nơi ông Trương Vĩnh Ký du học, là nơi có nhóm người à, bà ba lập rẫy mía. Bà ba là người Mã Lai lai Trung Hoa. Chiếc áo bà ba mà người miền Nam ưa thích, vạt ngắn, không bâu, Chính là kiểu áo của người bà ba. Cái mơn trở thành vườn cây tốt đẹp, phân phát loại cây giống cho toàn thể vùng đồng bằng. Chúng tôi không được biết kỹ thuật chiếc nhánh, thắp cành đã có ở cái mơn từ lúc nào, có lẽ muộn hơn sau này. Nhà cửa, hối ăn nít ở tại miệt vườn trước khi người Pháp đến như thế nào, dân số gồm bao nhiêu. Đại Nam nhất thông chí soạn vào cuối đời thứ đức hoặc trễ hơn nữa, ghi vài chi tiết đáng chú ý. Tỉnh Vĩnh Long, bao quanh có chợ Vĩnh Thạnh, chợ Long Hồ, ghe thuyền tấp nập, phố xá liên tiếp, thành ra một yếu địa hình thắng danh khu đô hội vậy. Ngoài ra còn có tiền giang, sông sâu nước chảy hùng dũng. Nói về địa lợi thì đồng bằng ngàn dặm, có ruộng vườn phi nhiêu xanh tốt. Ta lưu trên cũng ca ngợi miền Busan miệt vườn. Đất xốp mà mềm dẻo, rất là phì nhiêu. Nước tuy đục mà ngọt, tưới rửa được tiện lợi. Nơi bến sông bờ biển có thủy liễu cây bần mọc thành hàng. Cành lá xanh rờn không hề biến đổi. Cây cỏ nở hoa đậu trái không phân biệt mùa xuân hay mùa thu. Nơi ruộng sâu Cắt cho sạch cỏ rồi vải lúa giống xuống không tốn công cây bừa. Nhiều sông ngòi lưu thông nhưng không tích tụ khí lâm chướng. Vì có khí thấp nhiệt thường nung nấu nên có bình phong. Về phong tục, nếp sống thường nhật thì dân tỉnh Vĩnh Long có vài nét sau đây. tính người ưa chịu nắng. Ưng ăn đồ mặn, ăn mặc khí dụng có văn hoa mà cũng có chất phát. Hùng thú tăng lễ, giữ theo luật pháp lễ nghi, kẻ sĩ chuộng thi thơ, chân thường, ưa thương mãi, nghề ruộng và nghề đánh cá đều nhân theo lợi tự nhiên. Dụng lực ít mà được lợi nhiều, đất đai rộng, thích ăn nhiều, ít cần xúc tích dành để, nhiều người biết bơi lội thì nghề câu cá sấu và đánh cọp, bách công kỹ nghệ chưa được tinh xảo hạng người quân tử hay trùng lễ nghĩa, trọng danh tiết, còn hạng tiểu dân hay du thủ, phù phiếm, xa xỉ. Ở tỉnh An Giang xưa, vùng Sa Đéc là trụ phú nhất, cũng theo tài liệu dẫn thượng. Sa Đéc Giang, sông Sa Đéc nước trong, nước ngọt, hai bên rừng vượng mở mang béo tốt, nhân dân giàu đông. Chợ Vĩnh Phước, tục danh chợ Sa Đéc chợ Quán dọc theo bờ sông liên tiếp nối dài năm dặm dưới sông có những bè kết tre kết đậu kích nhau răng răng hoặc bán tơ lụa và đồ khi dụng hoặc bán dầu rái thăng củi mây tre muối mắm còn trên phố xá cũng có bán đủ các hàng hóa tốt đẹp là một thắng địa vùng hoa vậy những cô gái xê đét được khen ngợi nữ công Ở huyện Vĩnh An khá hơn, khu vực cao ráo thuộc Ba Dòng, vùng Tân Hiệp, Tân Lý Tây, Bến Tranh ngày nay thuộc tỉnh Đình Tường là đất xưa. Tân Lý Tây là nơi lập trường đồng dinh của chú Nguyễn năm 1772. Với đạo trường đồng này, uy quyền chú Nguyễn phát triển lên phía Tây Bắc đến biên giới Trân Lạp. Đây là nơi tướng Đỗ Thành Nhân Đồng Trú. Đây cũng là Trấn Định, sau ly sở dời qua Mỹ Tho. Trước khi người Pháp đến, đất cao ráo này có xin hoạt kinh tế phùng thạnh. Với chợ Lương Phú, Bến Chùa, đều là nhà ở, bán lúa gạo, nên những ghe đến mua gạo thường đậu đông ở đấy, chỗ đây cũng là chợ lớn. Đây là chợ Cái Bè, huyện Kiến Hoa, tục danh chợ Cái Bè. Phố xá trù mật, nhiều nhà làm nghề thợ nhuộm, nhà giàu hay chữ cao đem bán cho thương nhân Sài Gòn, và làm ghe thuyền để đi buôn bán ở Cao Mang. Chợ Cái Bè được ghi là chợ An Bình. Cái Bè đã là trị sở của Vĩnh Long, sau đó Vĩnh Long mới dời về, về thôn Long Hồ, tức là chợ Vĩnh Long ngày nay. Cái Thia là nơi sông sâu nước chảy. Trong châu, cây cối cao to, ruộng vườn béo tốt. Đời Tử Đức, dân số đông bằng sông Cửu Long rất ít. Tỉnh Vĩnh Long gồm luôn Trà Vinh và một phần Bến Tre gồm 37.000 dân. Đinh, đời Gia Long. Qua đời Tử Đức, dân số chỉ còn 28.323 người. định Tường có 19.800 người. Đời Gia Long, đời Tử Đức có 22.584 người. Cuối đời Tử Đức, Triều Đình thúc đẩy kế hoạch thành lập Đồng Điền, miệt vương, tức đất dòng ở ven sông Rạch, đã có người định cư rồi. Kế hoạch Đồng Điền nhắm vào vùng khó khai thác, hãy còn hoang vu hoặc là những vùng đông người miên, nhưng người miên không khai thác hết. Năm 1853, vua Tử Đức chấp nhận lời tàu của Nguyễn Tri Phương, tuyển mộ những lưu chân từ Bình Thuận trở ra các tỉnh phía Bắc cho họ đến lập nghiệp tại hai tỉnh An Giang và Hà Tiên, còn dư thì cho qua vùng kinh vĩnh tế tỉnh Biên, theo biên giới Việt Miên hoặc xuống Ba Xuyên, Sóc Trăng. Việc tuyển mẫu này khá uyển chuyển, một hình thức bán quân sự, một là dân sự. Một, Đồng Điên là tổ chức bán quân sự, đã thực hiện từ đời Gia Long, nhưng số tập trung, ban ngày cài bừa, ban đêm canh phòng, 50 người là một đội, 500 người là một cơ. Ai mộ được 50 người thì được phong làm suất đội, mộ được một cơ thì phong làm chánh đội, kim chức phó quản cơ. Sau một thời gian canh gác, mỗi đội trở thành một ấp, một cơ sở thành một tổng. Người làm suất đội mặc nhiên trở thành ấp trưởng, người làm chánh đội trở thành khai tổng. Chức vụ quân sự, kim luôn chức vụ dân sự. Tài liệu không nói rõ những ai có thể gia nhập Đồng Điền? Chúng tôi đoán rằng dân Đồng Điền là những người tình nguyện hoặc những người còn trai tráng phải làm phận sự quân dịch. Hai, một hình thức tuyển mộ khác là việc lập ấp thuần tí dân sự có lẽ dành cho người lớn tuổi ngoài vòng quân dịch. Bất cứ ai mộ được 10 người thì có thể đến gặp nhà cầm quyền xin mở chỗ khai khẩn và lập hộ. Người Hoa kêu có thể gia nhập. Ai mộ được 30 người thì tha siêu thế trọn đời. Mộ được 50 người thì thưởng chức chánh cửu phẩm, được 100 người thì thưởng chánh bát phẩm. Thế điền và thế đinh được tạm miễn cho dân chiêu mộ lập ấp này. Vùng Tĩnh Biên, biên giới Việt Miên, phía Châu Đốc và vùng Ba Xuyên sóc Trăng vẫn là mối lo âu thường xuyên của tướng Nguyễn tri Phương. Ông muốn quy tụ số đông người Việt Nam để khẩn hoang bên cạnh những nơi có người miên cư trú để cho tỷ lệ người Việt trong vùng được nâng cao. Lần sau, tướng Nguyễn Tri Phương tâu về vua tử Đức và được trưởng y kế hoạch nhắm vào người lục tỉnh. Dân ở lục tỉnh muốn đến khẩn hoang ở tỉnh Biên, Ba Xuyên thì được tự do, chỉ cần một điều kiện là chịu sát nhập với các tổng đã thành lập rồi. Tụ phạm ở lục tỉnh có thể được tha tội nếu họ tình nguyện lập thành từng đơn vị 30 người để đến khẩn hoang nơi biên giới dọc theo kinh vĩnh tế châu đốc dọc theo gian thành Hà Tiên những việc chiêu mộ nói trên nặng về nhu cầu chiến lược quân sự là ứng phó với nạn ngoài xâm từ Cao Miên, từ Simla đồng thời củng cố miền biên giới trong thực tế việc chiêu mộ gặp nhiều khó khăn quan tổng đốc An Hà An Giang và Hà Tiên về triều đình xin cho dân chiêu mộ được hưởng quy chế dễ giải chỉ bắt họ tập luyện quân sự khi nào họ đặt tạo lập xong nhà cửa được vững vàng về kinh tế nếu xảy ra nạn đầu ngũ thì nên chờ không nên bổ sung quá gấp nhiều chân đồng điền nơi này lại trốn qua đồng điền nơi khác vì nợ nần vì muốn tìm đất tốt hơn hoặc vì bất mãn với người chỉ huy kết quả là Tướng Nguyễn Tri Phương thành lập được thêm hai cơ đồng điền lấy tên là An Ninh và An Biên. Tổng số thôn ấp mới thành lập khoảng chừng 100 cơ sở mới trong vòng 2 năm 1853-1854 quy tụ chừng 5000 dân đinh. Ở Miệt Vương, tức là những tỉnh xưa sát bờ Tiền Giang và Hậu Giang, trừ miền biển Trà Vinh, Sóc Trăng gần như tuyệt đối không có người Miên. Người Miên thích các nhà sàn trên đất giòng. Làm ruộng ở sát dòng, lân hôi họ nhường phần đất cao ấy cho người Việt. Vì lý do gì? Chúng tôi thử giải đáp như sau. Người miên giữ thế đầu trung lập trong cuộc chiến đấu giữa Gia Long và Tây Sơn. Nơi nào xảy ra giao tranh là họ tránh xa, trừ vài trường hợp đặc biệt như quan điều bắt tồn. Lúc người Pháp đến chiếm, người miên trốn xa những nơi hành quân của người quân hoặc của thực chân. Một suýt người miên gia nhập vào hàng ngũ, lính ma tà. Khi đánh trận sóc trang người Pháp có 40 lính ma tà Việt Nam, 10 lính ma tà miên đi tiền phong. Chạp sau, 40 lính Pháp mới tới? Đó cũng là trường hợp lẻ tẻ. Người miên tự ý đổi chỗ ở khi người Việt đến lập nghiệp bên cạnh. Phong tục người Việt và người miên khác nhau nên khó dung hòa từ việc Hôn tan tế cho đến những ngày lễ lộc trong năm, người miên theo văn hóa Ấn Độ, Phật giáo tiểu thừa, đối với lễ, đưa nước, trước nước, họ không thích phá rừng và ghét những ai làm động đất. Quyển, gọt công cảnh cũ ngày xưa do ông Việt Quốc biên soạn, tác giả xuất bản năm 1969, nói về việc khai khẩn một dòng đất, dòng nâu, ở làng Tân Trung Đông. Nai đổi là xã An Hòa. Sau lời một ông già, thì ông cố của ông chi cư vào đây, thợ ấy người miên, hiện còn ở đó làm ăn. Ông cố ở chung sớm với người miên. Vùng này, người miên khai phá được khoảng đất rộng để trồng trọt. Dưới chúng sâu họ cũng có cây lúa được một vài nơi. Sườn bụi hoang vu mênh mông. Mạnh ai, nấy lo khai phá. Dọn trống được bao nhiêu, thì trồng tỉa và cây lúa bấy nhiêu. Người Việt sống chung, làm ăn, không có ý gì chán lấn và tranh giành với họ, nhưng trong vài năm không hiểu người miên họ nghĩ thế nào mà rủ sang với nhau, rồi đồng hè, vợ con bồng bế, giờ đi đâu không biết. Lý do phải chăng là khác nhau về phong tục tập quán. Người miên thích ở trên dòng, nhưng không phải dòng nào, cũng có người miên ở từ xưa, chỉ số người miên rất ít. Nhiều con rạch, nhiều dòng, mang tên miên, Nhưng đó chỉ là nơi mà họ lui tới để bắt cá, xôm rắn. Người Việt tạo lập thêm nhiều dòng mới, phát triển những dòng đã có sẵn. Nơi đất thấp gần ven sông, người Việt đào mương lên liếp. Đây là kỹ thuật làm vườn khá tinh vi mà người miên không biết. Mà người miền trung hiếu hoàn cảnh để áp dụng. Giữa hai mương là líp đất cao. Mương đào càng sâu, càng rộng thì đất quăng lên bồi líp càng nhiều nước lớn chảy vào mang phù sa theo phù sa lắng xuống ở lại đáy mương khi nước ngoài sông đã xong thì nước trong mương rút trở ra Chuyến vào là nước đục chuyến ra là nước trong mớ phù sa chứa mương được quăng lên líp để đắp gốc cây người làm vườn không cần mua phân bón được chuyên pháp đến đông đảo ở các tỉnh miền đông chờ qua miền tây Để tránh sự hà hiếp của thực dân, ông phát Thanh Giảng quá mềm yếu nếu không là nhu nhược. Những ai chống đối chính quyền Pháp đều bị ông bắt giam vì chống đối tức là vi phạm hòa ước 1862. Theo đó, quân sĩ triều đình phải buông súng ở ba tỉnh miền Đông. Một số nho sĩ bị bọn tay sai thực dân bắt. Hai tên tri huyện theo Tây là Nguyễn Tường Phong và Nguyễn Tường Vân ra sức phủ dụ Đến 4 năm ngày, các người ấy cũng chẳng khuất phục, lại còn mắng chữ ôm sơm làm chúng tức giận đem ra thắt cổ 5 người. Tờ bẩm của Phạm Tiến Giặc Pháp biết rõ từ lâu sự quan trọng về mặt chiến lược của sông Cửu Long mà trước kia chúng đã thử thám hiểm để tìm đường qua miền Nam Trung Hoa. Sông Cửu Long tuy có nhiều thác hiểm trở, nhưng con đường từ vàm biển đi ngang Mỹ Tho, Đến Kinh Đô Cơ Miên Khá thuận lợi cho tàu thủy Tỉnh thành Mỹ Tho Thì có một tàu chiến hàng lớn Một à, thuyền nhiều dây Bốn tàu nhỏ Một thuyền nhiều dây nhỏ Tổng đốc và các viên chức Tây Đều đóng tại các nhà bên ngoài thành Trong thành Tức là trại binh Và kho tàng Hiện có hơn 300 lính Tây 100 lính Mani 200 Ma Tà và lính mộ giải phố bên hữu là nhà của chân thì nay người tây người tàu vân vân thuê lại để trữ hàng hóa chúng cho cử tạo làm đốc học nhưng chỉ mười đứa trẻ con tới học mà thôi phong miếu vẫn còn nhưng cô đạo chiếm giữ là nhà giảng đạo ở phụ kiến tương cũng có một đồng nhỏ cung tây phẩm độ 100 ở kế À, bến Kê Bè, cái bè có một thuyền nhiều dây hàng lớn, nơi đối diện với phủ Kiến Tương là thôn Tân Tịch thuộc phủ Tân Thành. Ngôi đình thôn này cũng có độ 30 tên lính tay đóng giữ một số bò và đá voi, rượu thịt vân vân. tàu binh tay đi về Cao Mang thường hay đổ lại nơi đó, có khi đến 2 3 chiếc Tài liệu trên do Trần Ngọc Thanh và Nguyễn Đức Tánh Ký năm từ Đức thứ 16 1836 còn cho biết hiện nay các người cử nhân tú tài thân sĩ cùng các quản xuất nghĩa binh hào mục trong các thôn xã bị tay nã các cao nên phải bỏ hết sản nghiệp để cùng gia quyến chạy đến ba tỉnh Vĩnh Long An Hà Hà Tiên trú ngụ rất nhiều. Còn như những người vì nghĩ phần mộ tổ tiên nên còn ở lại quê quán hoặc vì nghèo đói không thể thiên cư thì mới ở lại cam chịu đời sống cực cực trăm chiều khiến cho lòng mặt sơ sát nhà cửa tiêu điều ruộng đất bỏ hoang tài lực khánh kiệt nhưng dù đứng trong cảnh khổ nhưng tâm vẫn còn oán hận vô cùng mặc dầu quân pháp mạnh hơn dùng mọi áp lực nhưng lòng dân vẫn còn nhớ cũ Phong tục vẫn chẳng đổi thai, lễ nhạc y quan vẫn thế, thờ thân lễ Phật, tế tự xứng ca, thấp hạt vẫn theo tục cổ. Xem tập sang sử địa số đặc khảo về Trương cung Định số 3 1966 từ trang 145. Năm 1865, sau khi ký Hiệp ước 1862, cho Mỹ Tho chỉ còn 8.000 dân đinh, trước kia có đến 18.000 dân đinh. Năm 1894, bác sĩ Borac nhận xét rằng dân số ở tỉnh Rạch Giá trước kia chỉ có 35.000 người, sau này tăng đến mức 90.000 người. Sự gia tăng này xảy ra trước khi người Pháp đào kinh sáng tạo điều kiện cho việc khẩn hoang. Đúng là những người tìm tới chung thân tránh tập nã vì lý do chính trị. Tinh thần chống Pháp còn được biểu lộ rõ rệt. Khi các môn đệ của ông Võ trần Toản làm lễ chề mộ từ Làn Hoa Hương, huyện Bình Dương, bây giờ thuộc Pháp, về làng Bảo thành Ba Tri Bến Tre vào năm 1865. Bây giờ còn thuộc quyền kiểm soát của tri đình Huế. Quyền sở hữu về điền địa, địa đã bị xáo trộn Sau khi chiếm thành chí Hòa năm 1861, nhà cầm quyền thực dân đã ký sắc lệnh trẻ tán các đồn điền vì đó là tổ chức có tính chất quân sự ủng hộ trị đình Huế. Mấy quyển địa bộ lập từ đời Tự Đức đã bị thất lạc, không còn giá trị trên thực tế. Ngày 27 tháng 11 năm 1885, các quan tham biện triệu tỉnh được lệnh lập lại địa bộ. Các hương chức làng xã cứ theo điều mình học biết, cũng là để mà chứng minh phải chỉ ra nguyên mỏi một vùng đất là của ai như vậy trên toàn cõi năm kỳ lục tỉnh một địa bộ khác được thành lập theo ý kiến của hương chức làng những người mới bổ nhầm sau này theo thực dân hương chức làng và một số cường hào tha hồ thao túng chiếm đoạt ruộng đất của những người đã chạy trốn những người thức thế dân chúng phản đối nhún nháo một số người đủ can đảm đứng ra tranh chấp đòi ruộng đất mà họ đã khai khẩn hoặc đã làm chủ từ hồi cửu trào theo James một người đã sống ở Nam Phần khi người Pháp mới đến thì vào năm 1895 vấn đề tranh chấp điền địa thật là nan giải nhiều cuộc tranh tụng diễn ra ở Vĩnh Long có 118 bàn án không thi hành được ở Long Xuyên có 148 bàn án ở Sóc Trăng 48 bàn án Riêng ở tỉnh Càn Thơ, 74 bàn án, trong số này có 6 bản án nếu thi hành thì phải bố trí sẵn một tiểu đoàn thủy quân lục chiến đề phòng dân chúng nổi loạn chống đối. Khi người Pháp đến xâm chiếm, khung cảnh xã hội có những điểm đáng chú ý như sau. Kẻ sĩ và một số nông dân bỏ quê quán từ miền Đông qua miền Tây để thoát ách cai trị của thực dân. Tính nào cũng vậy phong trào kháng pháp dân chúng còn hy vọng vào triều đình Huế, lúc bấy giờ chưa bị thực dân trực tiếp lấn hiếp. Dân chúng chạy giặc, nghĩa quân lánh nạn, sợ bị trả thù sau khi phong trào tan rã đã thay đổi địa phương, thay đổi tên họ. Ở Đông Bắc sông Cửu Long nay hay còn tục lệ cúng vật lễ, hỗ trợ là việc lề. Nhờ đó mà những người khác quê quán, khác họ có thể nhận bà con với nhau, ví dụ như người trong gia đình khi tản lạc sao ước là đến ngày nào đó hàng năm sẽ làm lễ cúng người trong chồng họ với một món tiêu biểu, thí dụ như làm toàn là tôm, là rùa là xấu, một kiểu gia phả. Nhóm di thần, bài mãn phục minh ở đồng bằng sông Cô Long Việt Nam đã Việt Nam hóa. Người Trung Hoa khi ra hải ngoại ít khi đem theo đàn bà Họ cưới gái Việt Nam, người ở 5 phần có lẽ đa số là sự kết hợp giữa nông dân Việt Nam từ trung phần với nông dân Trung Hoa. Thuộc tỉnh Quảng Đông, hồi cuối thế kỷ 17, ngoài ra còn một số người Việt thường tí gọi là dân hai huyện ở vùng Cù Lao ông trưởng Long Xuyên. Đời sống thường nhật của ấy chắc hơi giống những nét mà ông Việt Cúc mô tả lại. Về miền quê vào những năm 1900, hàng ngày sáng ra, lót lòng cơm với muối mè hoặc cháo, trưa và chiều hai bữa ăn đạm bạc, cá mắm canh rau, quần bô, áo vải, no bụng ấm thân thì thôi. Người được mạnh khỏe, ít hay ấm đau, sớm thưa, dân số ít, hai ba năm mới nghe cái đám ma, thiên hạ đi xem đám ma, đông như đi chợ và náo nhiệt như đám hát. Trẻ con 12 tuổi còn ăn chơi đùi giỡn, chưa làm việc gì. Đầu có trọc từ thỏa mới sanh đến 15 tuổi mới để tóc ra dài mà bới. Con gái phân biệt là được chừa chấm tóc giữa đỉnh đầu, tròn tròn bằng cái bánh bèo, gọi là chừa bánh bèo. Con nít 7-8 tuổi chỉ mặc một cái áo, phủ đến trôn, chưa cho mặc quần. 9 tuổi mới mặc quần cục, quần đùi, 10 tuổi đủ trí nhớ, con nhà giàu thì cho đến ở nhà thầy mà học tập, con nhà nghèo chỉ dốt cho nên thời xưa ít có người biết chữ. Trai 18 sắp lên tập cài ruộng, cây gặt và gánh gồng, học những công việc làm, đến 21 tuổi mới cưới vợ. Gái lớn lên từ 17 đến 20 gả lấy chồng Khi có chồng có vợ Còn ăn ở chung với nhà cha mẹ Làm dâu làm con Để cha mẹ dạy bảo ít năm Khi có vài đứa con Thì cha mẹ cho ra riêng gần bên cha mẹ Cha mẹ lo đùm bọc cất nhà cho con Sắm đồ vật đủ thứ nào là lúa Tiền, giường, ghế, nồi, ơ, vân. Về nhà cửa Tài liệu trên cho biết nhà cửa phần nhiều là nhà nghèo cất bằng cây đốn nơi rừng lợp tranh lá thật là bậc đại phú mới làm nhà bằng cây điều mọc nền xây đá ông vách ván lợp ngói âm dương hai ba sớm mới thấy bóng một nhà ngói đỏ lối thiên hạ ghé mắt trầm trồ khen trong nhà nơi căn giữa đặt giường thờ cái chỏng ca hơn giường nằm làm bằng cây hoặc tre, trên lót vật tre trải chiếu đệm. Đó là nơi để bày đồ vật như đèn nhang, nước và bánh, trái cây, đơm quải cúng kiến ông bà. Hai bên thì lót giường nằm và có kệ gác để vật dụng. Phía trong có chuồng che kín đáo để giường cho con gái đàn bà ở riêng. Ban đêm vài ngọn đèn dầu vọng mùa u hoặc dầu cá. Cháy leo lét trên cái thép bằng sành, có cái tim có bức. Mọi người cho rằng áo bà ba đen tiêu biểu cho màu sắc miền Nam. Theo chúng tôi nghĩ thì áo bà ba đen được phổ biến hơi chậm trễ. Như đã nói, đó là kiểu áo của người bà ba, màu đen rất khó nhượng với nguyên liệu địa phương. Sau này, áo bà ba đen được phổ biến... Nhờ vải đen nhập cản, vải ú đen và sim láng. Tài liệu trên cho biết, đàn ông mặc quần đùi áo cánh, quần dài đến đầu gối, ống ngang, mỏng trôm. Mai bằng vải ta, nhượng bằng vỏ cây, già và, vỏ cây cốc. Đàn bà thì mặc quần và áo chai hẳn đàn ông. Đàn ông và đàn bà đều nhai trầu. Nơi lưng đàn ông có mang một hổ phệ, làm bằng vẽ xếp nhiều lớp, có hai ngăn lớn, trong hộp vệ, để trầu cao và túi hút. Hệ dân chúng thì đi chân, không đi giày dép, ít người biết chữ. Trai tráng phần đông thích à, chuyện luyện côn quyền võ nghệ, nhưng chúng còn mê tín sợ quỷ thần. Ông già bà cả nói lại, hồi xưa người trong tỉnh này gò công, ít ai biết chữ. Vì trên 30 áp chỉ có 2 ông thầy mới lại mở trường chỉ nho, mà trước đó đã có 8 thầy phù thủy và 6 thầy dạy nghề võ. Người có học, hiểu chữ nghĩa, sanh trong gia đình khá giả, di ăn duy để, muốn lập công danh trong làng, xã thì trước hết, phải ra lãnh chức vụ từ bực trưởng lân, người lớn trong áp, đến biển đình, bài biển đồ cúng tế trong đình lên đến tri sự tri văn tri lễ hoặc lên chiếc hương văn hương bộ. Dân chúng sống ở đồng bằng sông cửu Long hơn miền bắc miền trung ở điểm không bao giờ gặp nạn đối kém. Đời thiệu trị vài khó khăn đã xảy ra do vấn đề tiếp tế. Năm 1841, người miên nổi loạn ở Trà Vinh mùa màng bị đốt phá, giặt láng cháy, vùng thất sơn khiến cho việc chuyên chở trên kinh vĩnh tế bị gián đoạn. Kinh này bị quân phiến loạn kiểm soát. Tại Hà Tiên, vào tháng 9 năm ấy, giá mỗi vuông gạo 30 lít là 5 quan, hai vì giá trung bình một quan một vuông. Cạo miền Nam dư cung ứng cho nhu cầu địa phương, dầu là những năm thức mùa. Gạo chở ra các tỉnh miền Nam Trung phần giúp cho giá gạo trên thị trường hạ xuống. Nguyễn Thế Anh, vấn đề lúa gạo ở Việt Nam trong tiền bán thế kỷ tập san sử Địa số 6 năm 1967. Chưa bao giờ xảy ra loạn lạc vì đối kém. Cuối đời tử Đức, trong khi dân chúng miền Bắc bất mãn vì triều đình Huế bó tay trước nạn đói kém, thì người miền Nam giữ được thái độ lạc quan. Họ mang ơn tất đất ngọn sao của Chúa vì quả thật, từ đời các chú Nguyễn đến đời tử Đức, họ sống cuộc đời ít lo âu hơn ở miền Trung. Họ kháng pháp với tinh thần tích cực việc lớn không thành vì trình độ tổ chức và kỹ thuật quá kém vì cơ cấu xã hội quá lỗi thời mang tính chất phong kiến về mặt văn chương miền nam không cống hiến được thành tích nào xuất sắc ngoại trừ bốn tuồng kim thạch kỳ duyên thơ lục vương tiên theo giáo sư thuần phong thì hát bội miền nam không dính dấp gì đến hát bội miền trung thuộc truyền thống của ông đào duy từ Hát bộ miền Nam bắt nguồn từ những tuần tàu của nhóm di thần Trần Thắng Tài, Dương Ngạn Địch, chưa Nhập Qua. Câu hát huy tình phát triển mạnh, chân chúng và nho sĩ sáng tạo thêm nhiều câu mới phóng theo hơi hướng ca dao miền Trung. Về nhạc điệu, à, câu hát câu hò, có lẽ chúng ta tìm được sự liên hệ giữa giai điệu hát bài tròi và điệu nói thơ vân tiên giữa điệu hò mái đẩy với các điệu hò ở Cái Bè Cái Lậy. Điểm son của miền Nam lúc bấy giờ là chứng minh sức sống của chân Việt ở nơi Sinh Lầy cải biến kỹ thuật cài bừa, làm ruộng ở miền Sinh Lầy đòi hỏi một kỹ thuật khác hẳn so với miền đất cao bên dãy Trường Sơn. Mãi đến đầu thế kỷ 20 này, người ở đồng bằng sông cửu Long không được tiếp xúc với người Việt ở Bắc Phần. Miền Nam thành hình vào lúc trịnh nguyễn phân tranh Người lập nghiệp đầu tiên ở Nam Phần là người từ quan trị trở vào. Đến khi Gia Long Linh Ngôi thống nhất Bắc Nam thì miền Nam được cai trị cho những quan lại, tướng lãnh côi quán ở Thừa Thiên, Nguyễn Tri Phương, Quảng Nam, trường hợp Thoại Ngọc Hầu, Nguyễn Văn Thoại. Trường hợp người miền Bắc vào Nam thật hiếm hôi, dọn Uẩn làm từng phủ An Giang năm 1843, Nguyễn Công Trứ đến An Giang, vài người từ Thanh Hóa vào Nam, lúc bắt đầu khẩn hoang, Nguyễn Nghi có chân trong chuyên cát của Mạc Thiên Tứ, Tống Phước Cảnh, vài cư ở đông khẩu đạo Sa Đéc đều là người ở Tống Sơn, quê hương của Chúa Nguyễn Hoàng.